Xin mừng bạn chào, chào mừng các bạn đã quay thường r ở lại với k ê n audio của Annie tiền hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 29 của Tứ Đại tập Danh MC Mong Bây là i giây vui khi sẽ có phút giây vui vẻ h chuyện e n đ ừ giữ quên đăng ký kênh đăng cũng như ấn nhận thông báo để ký theo báo d õ n h n nhất trên kênh của Annie nhé g Thường giữ video mới của đỗ bì cao phòng l ư ợ c lý phúc lý tuệ sông đến vách núi vừa gặp mặt Đã đấu sống c h ế trong Bên dưới ừ n ánh lửa, lưỡi lửa mưa hồ liếm lên trên mặt đường. Trên sân núi g rực hồ lửa. Lưỡi lửa liếm l mưa mặt ạ xạ b ó n người đang hỗn chiến. Trong lòng của đường khẩn nóng này vô cùng g á gặp mấy đôi huỳnh đệ và sư huỳnh đệ khác nhau v ì tính cách hành sự ví như cũng coi như chữ nghĩa làm đầu giống như thiết thủ và lãnh huyết một người hòa hoãn đại độ trầm tính trọng nghĩa một người dũng mãnh và kiên nhẫn nóng này hiếu nghĩa cũng là môn hạ thần uy tiêu cục đội huynh đệ lý phúc và lý tuệ này tuy đẹp mã nhưng mà tác oai tác quái thủ đoạn vô sĩ cực độ bất quá cả hai lại đậm tình huynh đệ cùng liên thủ đối địch cúng tiến cùng lùi chiếu cố cho nhau lúc giao đấu không chỉ gồm sức của hai người mà giống như biến thành ba cả hai thấu hiểu tâm linh tương ứng cơ hồ có một người vô tình thứ ba trợ lực Hoàn tôn o phong, cao phong cao phong à là Thành và là n Nói đến lượng? Dũng thành vẫn còn nóng lòng hơn. Y và cao phong lượng cùng hạ gì trật vật trợ một cầm cự được lực của may. m sư Y nhưng mà cao phong lượng có thiên từ võ học hơn. luyện thành nhưng cũng không học thục, chỉ trước, mà mà là cao có có tử bắt võ Vì vậy, y sự á n như sư huynh. Tôn g tạo sư s võ học đều là học trước rồi sáng tạo sau cũng giống như trong nghệ thuật phòng là cầm kỳ thư họa đều sẽ mô phỏng rồi đến n p h ả sáng tác người nào cả đời chỉ tuân theo quy củ Đủ đủ đại đều đột đến đó củ, củ củ hành nghệ nhưng không phải phá khác, khiến cho hậu nhân ngưỡng vọng, cho đến khi hậu nhân có người thanh phá những chuẩn mà làm mà tôn lên, ngưỡng vọng, người xuân, sư, sư vượt ư tam, mới. lập lập tự tất tiêu sẽ bậc bảo có cả quy quy quy ra ra ý nghĩ vốn có của thiên tài bao gồm đột phá gian khó vô vàn để thành tựu Điều i k ệ năm tuyên quyết tiền trời thời thế tự bất tài nhưng không biết tự tôn chịu buông xuôi vậy không nắp bóng nhân những oán hận người Không nỗ những hạng Nhưng không lượng sức. Cả phòng lượng không hẳn là tôn sư đào pháp, Nhưng cũng là bậc danh n là lỗi lực là là là đào kẻ cho Chỉ pháp già sức Cả bậc Vì sư Đổ đã xưa hàn dạ văn xương lỗ vấn trường giao thủ cùng với lão định thử đao pháp nhưng kết quả lão vừa xuất đào đã thì triển ra ba loại đao quyết ngũ quỷ khai sơn đào bát vương p h ò n g vũ lưu nhân đào Quyển phòng đào pháp một lượt, đã thường lỗ vấn trường, nhưng mà cũng bị sơ tử của họ lỗ bắn chúng. Trận chiến đó khiến cho đào pháp của láo lại càng vang pháp pháp họ cho đào đà đó đào mà láo một lượt, tử lỗ lỗ lại của của bị sơ dũng a n h d thành xưa này vẫn là bội phục vị đại sư huynh này dù chỉ là cần cao phong lượng vẫn còn nhất định là sẽ chết hết vinh quang của y so ra cao phong lượng là thái dương y chỉ là một ánh nến nhỏ n h ò i nhưng y không đố kỵ có người dồn hết tinh lực cho người khác thành công Đương nhiên đó là những người muốn mười phần vĩ đại người mười nhiên những muốn phần là vĩ Dù b ả y tự biết mình không phải là nhân tài nên dồn hết hy vọng cho cao phong lượng chỉ cần cao phong lượng thành công y cũng coi như bản thân đã thành công rồi thành tựu chủ yếu của cao phong lượng là thần uy tiêu cục một tay của lão dựa vào võ công đào pháp xây tạo ra những chiêu bài uy chấn đại danh nam bắc hắc bạch nhị đạo kính sợ trong vụ c Chiều bài của h bài t án uy tiêu cục khô lâu họa quan phụ niêm phong tiêu cục gần như đã khiến cho lão trùn hẳn Nhưng mà rồi mưa lạnh trời hừng, trong gian ngắn, người khen ngợi. Lão đã quá chú trọng đến tồn vong của tiêu cục nên đã bị triều định lợi dụng, cưỡng bức phải tham gia tiểu phỉ, làm những việc mà mình không mong muốn. khôi phục thời phải chú phải tham phỉ, mưa lưỡi gia mà làm mà dối trời lại lợi tiêu tiêu triều lợi tiểu việc ta của lão Lão rất tắt đã đã cục cục buộc bức quá bị sau trận đó tâm lý đã chịu dày vò mấy lần rũ định nhưng mà lại không muốn dồn thần uy tiêu cục vào trong cảnh cảnh bị đóng cửa lần nữa kiên nhẫn nhục nhận mệnh cắn răng bức hại một nhóm trí t r ù n g nghĩa đó là những năm tháng uất ức nhất của lão dũng thành cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ Y quan tâm đến vị sư huynh này, suy Y hay huynh. Y khuyên huynh quyết tay. quan tiêu tiểu giữa cao ban đến trong phòng lượng suy sụp nhất, y cũng nhấn nhục, giữ gìn tiêu cục, không đứng hay phản bội sư huynh. Nhưng y lại không cách gì ngăn được. Việc đại sư huynh cũng không giải quyết nổi,、ta、nhất định cũng bó tay. Trừ khi, tiểu phỉ, trình chiến liền miền. tâm phút ta Trừ được. đại vị Việc sư sụp sư sư cách khi, phỉ, giữ gì giải bội lại cục, báo Các chiến cục cao hào thủ và chiến hữu trong tiêu cục đã hào hụt không、ít. hiện tại cao phong và trong tiêu ít, tại lượng đã dũng ẫ n tinh an rút lui, không ngờ chúng toán, song tên công, khiến thương vong lại càng trọng. phong lượng xông đến trên núi hết phải phục phúc hỏa khí cho thì rút tuệ tù. trầm vét lui, mài lại của Mưa cao được c ám ám và Dù đau thương mà phát cuồng. Dũng thành ư ơ n g m phát c u ồ g Dũng t à nhìn n h sang thấy ở trên mình của cao phong lượng ít nhất cũng g ầ m năm mũi tên máu từ trên những vết thương này nhuộm đỏ bạch y mắt trợn ngược tỏ rõ ý chí quyết tử lý thị huynh đệ cùng áp sát dũng thành biết đại sự đã hỏng rồi nhưng y không thể nào xông tới quan bình quân lấy y giống như bầy chó đói đáng ghét rồi y lại tận mặt được chứng kiến một tình cảnh kiếm của lý phúc đâm vào sườn trái của cao phong l ư ợ n g kiếm của lý tuệ đâm vào sườn phải lão lại không hề tránh né cũng không hề thoái lui lúc kiếm của lý phúc đâm trúng đào của lão cũng lướt qua mình của địch nhân đồng thời với sát na kiếm của lý tuệ xuyên vào thân thể của lão ánh đao đã lóe lên trước mặt của họ lý Việc vách vách tiếp khiến kiến, đời rơi khỏi núi.、Mọng、núi núi gái người lùi Tuệ cho được chứng cả được. Cả cùng rực của Phúc ngực, theo tận mắt thấy tuôn ạt, gặp khẩn không như không ảo đường quên gần Mọng rừng đáy. máu ôm sâu Sau ba ra lửa, Lý Lý lại. lý thị h u y ề n đệ đều quay lưng về phía đường khẩn nên gá không nhìn rõ vẻ mặt của cả hai bụng vào n g ự c của cao phong lượng cắm ngập hai thanh kiếm của lý phúc và lý tuệ vẻ mặt của lão như cười như không cười như giận nhưng không phải cứ như vậy cả ba cùng rơi xuống vực một vị võ lâm tôn sơ hai thanh niên cao thủ cùng táng mệnh tại l nhiễu ảnh nhai đang lúc dốc sức đối địch thấy cao phong lượng mất mạng không hiểu tại sao đường khẩn lại nhớ tới một việc Còn c độ đã h ế trước ồ i Đình h t ờ n vẫn chưa từng sống một cách chân chính. Một khi thần uy tiêu không tồn tại, Cao Phong Lượng cũng là không muốn sống nữa. g Y uy chưa cách cục Cao khi ư một Một tiêu tại, t là r khi chết lão lại giết lý phúc và lý tuệ nhát đào sau cùng là chính thị đào pháp điền đào trúng sành thụ nhân vù bính lý thị huỳnh đệ không thoát được n h ậ n cơ hội hỗn loạn người của thanh thiên trại xông đến sạn đạo quan bình không chống nổi một mũi đột vây tình nhuệ của thanh thiên trại thiết thủ lại đưa tay hất lùi lão già dùng hỏa cốt tương, cương tiền đường khẩn lại đánh ngã hai quan binh vây công dũng thành cả hai cùng lướt đến sườn núi nhưng mà khói ở trên đó chưa tan hình thế lại càng hiểm trở không thấy bóng dáng của cao phong lược lý phúc và lý tuệ Chủ lực của Nam trước khi đại đội n a m trại vượt qua sạn đạo hách liên xuân t h ủ y cùng với cao kế huyết chỉ còn nước tử thủ quan bình tràn tới giống như nước c h i ề u cao thủ năm trại đoạn hậu đều là tráng sĩ cảm tử nhưng đã bị tấn công mười mấy lần liên tục lần lượt ngã ở trước mặt của h á c h lên i xuân thủy và cao kể huyết cao kể huyết mập mạp cho nên sợ nóng mồ hôi tuôn ra đầm đìa nhưng lại không kịp lau đi nhộm ướt súng tà áo màu lam thân hình của hắn mập mạp nhưng mà động tác nhanh như khỉ vượt linh hoạt như chim ưng giạt trông lướt t a y giữa quân địch cây quạt ở trong tay của hắn lúc đâm lúc gạt không ít người gục xuống hắn búng người quay về bên cạnh h á c h lên xuân thủy gạt lọn tóc xòa ngang c h á n lại lè l ư ỡ i liếm mồ hôi ở trên ngón tay lại cười nói lão yêu không n g ờ chúng ta đã hoàn thành cả đời lại mất mạng tại nơi hoang vu như thế này Hách lên xuân thủy, lại dùng tàn sơn thẳng thủy đoạt mệnh thường, phong kích. thường hất địch nhân. Trong lòng đang phơi phới, nhưng mà ngón tay cầm thương ngá công cây cầm lên lại lại lòng xuân dùng tàn sơn vòng, Trong đang ngón Quay đau đoạt tỏa đợt một tay bầy mà b không khỏi nhăn mặt định chút giận thì cao kể huyết lại nhắc tới chuyện đó y nổi giận vặc lại người cứ việc táng mệnh bản công tử là không phiền cao kể huyết lại cười héo hắt đằng nào thì chả ngã gục há chẳng phải đáng tiếc hay sao hách liên xuân thủy lại đưa thường bước sang một địch nhân đao quang kêu váng lên liên tục lùi bước Cao Lão bản, ta phục、ngươi. lúc này mà ngươi vẫn còn có ta ra lõ lòng lời bản, ngươi, này ngươi vẫn nói những giả mà vô vị. cao kể huyết đột nhiên đưa cho y một tấm niết bàn tám cạnh Hiện chính như chết, hãy thay chiếu cho huynh thường lệnh nhỏ Không không Hát Thủy chối. nhăng cho không hơi tại, người bài coi bài quái rồi. Liên lại Người nói nhăng quậy gì vậy? Người của người, mặc cho người đệ. lệ bàn Nếu này, Đừng này tên vườn đàn quen nó, quản Xuân lên. quản. ta tấm ta tấm bát ắt tử Gắt Ta cầm cố các có có được. của mặc có Lúc xíu sự. quậy đâu. gì đấy. Mấy đã đó, là vậy? Mấy bộ hát ạ đi cùng với và Cao Kỳ Huyết Đổi với cùng Cao sang trận và Y Huyết Kỳ k thế h c Chống lại h bình Huyết ế công của quan bình. Cao quan giữ Kỳ Y lên ạ Lại i i n g h m t r ị h nhất định là đi lại được không Ai mà không chết chứ còn sống thì đương nhiên là phải hoàn hảo nhất、Vạn、nhất phải chết vẫn còn những người khác phải、sống. Phải có một người dân dắt, người có hiểu chưa Hát nói Người Còn sống đương Vạn Vẫn còn người sống người dân Người lên có có đi lại Ai được một dắt là là mà xuân thị cảm giác những lời này m ư ờ i phần xui xẻo hắn mắng ngay ta biết người chứ chẳng qua là người lừa ta giao thủ hạ cho người thôi đoạn lại giận dữ không thèm lý tới đối phương nữa cao k ệ huyết lại hết nhìn y lại lắc đầu vậy thì có làm sao thần thương tiểu báo vương còn cổ hủ hơn cả lão nhân gia t a n ữ a h á c lên i xuân thủy định đáp lại chỉ thấy một người lao vút tới y nhận ra thế lao của người này nhanh như gió lướt lại thầm kinh hãi rụn người xuống đâm mũi thương vào trong vân đài huyệt địch nhân người đó đột nhiên lại phất tay tuốt đào đào ngắn đào bén đào nhanh đào áp chế mũi thương ống tay áo che kín tầm nhìn của hách lên xuân thủy thân hình của người đột nhiên quay ngang ở trên không hai chân đạp thẳng vào ngực của y y biết rằng mình đã gặp phải kình địch soạt một tiếng ngọn thương trên tay của y chật tách ra làm hai hai cây thương giống như sòng long náo hải dấy lên sóng lớn y l ạ khé búng người lên bật đi hai chân đối thủ đá vào trong khoảng không giữa đứng vững y lập tức phản công mãnh liệt thường bên trái đầm vào sườn phải của đối phương Thương phải đâm bên trái, một chém vào cổ, một đâm xuống chân, một điểm vào mi tâm, một đâm vào chỗ hiểm. Đoạn vòng lại, nhắm thẳng tim, tử tiếp theo một hơi, đến 13 chiều, hai bên mới nhìn thấy mặt phải chém chân, chỗ hiểm. nhắm đánh nhanh, hùng mánh. hơi, chiều, hai nhìn nhau. Hắn chính Người Ngư bên xuống Đoạn vòng càng càng càng Lân, đến bên Hoàng Lân. điểm mi lại, Kim mới Kim đâm đâm đâm cầm cổ, vào vào vào là vốn họ hoàng thấy tấn công lâu không hạ được địch lại nảy ra một khích lệ sĩ khí hắn tự tin mình thu thập được h á c liên xuân thủy mới xuất chiến không ngờ đánh ra một lúc mới nhận ra đ ụ n g phải một đối thủ rắn mặt vừa kịp hít một hơi đoạn t r ư n g thứ h a i của h á c liên xuân thủy lại công tới hắn hét lên đến h à i lắm cổ tay dung chuyển thì chuyển ra pháp đ à o pháp đ à o đ à o phong trải rộng bảo đ à o bám sát và ngọn thương cơ hội định nuốt sống song thương của h á c liên xuân thủy song thương điểm lên trên điểm xuống lại cực kỳ linh hoạt Thấy đào phong ế ngành đón, liền thường, lên trên hắt lùi mũi đội mước, rút đâm v nhanh triển hư như có hai h ngọn n Hoàng、Kim、Lân g chỉ Kim có điện n nhưng g đào, h ngọn thương bên phải của h ắ c liên xuân thủy vẫn còn đón đỡ được tay trái là do bị thương ngón tay cho nên có vài phật lực lất lực bất tòng tâm song phương ở trong tay của y liền biến thành một ngọn t h ư ơ n g chỉ có đúng một ngọn nhưng gồm hai đầu y cầm giữa ngọn t h ư ơ n g chật quét chật đâm giết lên vù vù công tới uy thế của ngọn thương càng lúc càng lớn mạnh tiếng gió lại mạnh dần loạt thương này múa tít t h a n h thế kinh nhân hoàng kim lân lại không tài nào lách ra được vòng v ò do ngọn thương này tạo ra q u ầ n m ì n h cũng nhào nhào lui lại hách liên xuân, thủ xuân, thủ xuân thủy cả kinh trưởng thương đã quay tít một vòng cuồng phong vòng thương càng lúc càng mở rộng Đã đều đi đáp quay quạt huyết theo sát, thư của hách Linh Xuân xuống nhanh Cao của ngày Thủy Thay cây càng càng hách chặn cao lực Chỉ vào hàn dần tên bắn Trưởng Linh hắn không tên nọ Hắn dùng phiến thắng tên trên kinh vùng bụng gạt hết theo thư pháp hút Mọi mũi mặt mượt một lại Lại Lại sát ít bất kê bị bề ra ở lộ xứ thực ra mục tiêu rõ ràng ở trên mình của hắn là vòng bụng mập mạp giống như gò đất nhỏ cực kỳ nặng nề cùng thủ đồng loạt bắn vào mục tiêu đó nhưng bao nhiêu tên bắn vào bụng của hắn giống như bắn phải cái đệm b ồ n g rớt hết xuống hắn chỉ e quan bình ta không bắn vào bụng của mình Di dốc dẫn Tiếu nói hai lại Nơi này địa thế hiểm ác, xung quanh chỉ có cây bụi. Ngoài ra mới Đà Đỗ đầu đoạt đã địa mà này Phật rất thủng, Nọt tên tên thứ huyết thủ trên trợ thế quầy hậu quan xung quanh Hắn không bình. chỉ không hề có gì che chắn. Bì bắn bắn bắn Bọn gì Công cử cũng cao cố con ác, có cây có cây, có gần ngừng, sơn ngăn rừng gì ra ra. ra ra xa. ở ly vị trí từ trên đánh xuống này dễ thủ khó công giữ vững nút thắt cột ắt là không thể nào vượt qua được nhưng mà mối lo lắng lớn nhất là tên n ỏ ám khí bởi vì muốn tránh buộc phải thoái lui cửa ải sẽ không thể nào giữ nổi nữa loạt tên này dày đặc của hoàng kim l ầ n chỉ khiến cho bọn hách liên xuân thủy ca o quỳ huyết phải chật vật nhưng mà không thực sự đả thương được ai hết có điều một kẻ suýt chữ ú nữa nếm mùi đau thương hết lưu lão bạn giữ hát liên công tử kẻ đó là huệ thiên tử thiên diêu nhất phượng đang á c đấu với cao k â huyết ả ta dùng đoạn phong cự xỉ đao trong một ngày cây đao này uống máu đến hai đại tướng quân của thanh thiên trại trịnh chiêu quang và tiết trượng nhất nếu như không có ả ta nhúng tay chưa chắc nằm trại đã bị quan binh công phá ả ta dẫn quan binh tấn công thanh thiên trại thập phần kiên cố đang lúc đắc ý liền nhận ra chu tiếu tiếu không đến hưởng ứng đâm ra nghi ngờ kết quả phát hiện ra chu tiếu tiếu toàn thân tím bầm đã chết trước thừa phong hiên chu tiếu tiếu đã chết rồi thắng lợi của ả đã trở nên vô nghĩa ả ta biến bì phấn ngập lòng thành cừu hận phải giết chết ân thừa phong phải giết chạch thanh thiên trại ít nhất thì cũng sẽ giết chết được bao nhiêu thì cứ giết thanh toán cừu hận cho chu t i tiếu h tiếu n thủy huệ thiên tử hận Huyết nhìn thấy cực Cao độ bởi vì vừa Kỳ lập i cười nói. Ui, giữ Thiên ề n như mình cợt Tử quả phụ Huệ là l kìa. tức cho rằng cao k â huyết tất là có phần trong cái chết của chùi tiếu tiếu liền động nổ mắng lớn n Đáng ghét, tên khôn ngợi não cũng nhắm thẳng Thần nhưng khinh công lại cao. Hắn biết mình mập ú, cho nên hành động không đủ nhắc n Đào đủ ghét, khoai Huyết. thể Huyết cho h tới. tuy rất biết mập mập, mập kiếp. Kỳ Kỳ Rồi lại lao vào Cao Cao cao. của ú, ẹ vì vậy dốc sức k h ổ luyện kinh công thành ra dù thân hình giống như hổ lô nhưng mà công phu bay nhảy vẫn còn hơn h á t h lên xuân thủy chạy chung rất nhiều khinh công của hắn có tên là ngọc thụ lâm phong hắn dùng nó để du đấu với huệ thiên tử dùng k ề huyết bất l i ề u vạn phật thủ để phản công đao của huệ thiên tử không đâm xuyên được tay áo rộng rãi của hắn bàn tay của hắn nắm cứng lấy ả khiến cho ả công không thành lùi không xong không t a y nào xoay trở tránh né được n huệ ư n g bất q á đánh khục à, lập tức không hề dễ dàng. Đào pháp cao khục tức của rất nhanh, độc, chuẩn. Chiều cũng cần thực, cho trước nhanh, an Đào nào đào toàn kỷ không không Kỳ huyết hề mình. mình thì không. hồi muốn liều đều đều u rất Mất từ mạng, mỗi mà mạng năm dàng. Ả Ả Ả lập giữ giữ dễ rồi. thiên tử là nữ t ử khí lực không s o được với nam tử để tránh được nhược điểm này nên đ à n ta luôn luôn tấn công trước nhìn có vẻ liều mạng bức địch nhân dối loạn chỉ là mong Ả ta không tấn công quá đáng nào có dám nảy ra ý niệm khinh khí Mỗi điểm, người nhược đều sẽ có kỹ thành công của một người dựa vào chỗ y có biết phát huy ra ưu điểm và bổ túc được nhược điểm hay không huệ thiên tử thiện nghệ che giấu nhược điểm cao k ỳ huyết lại thiện nghệ hóa nhược thành cường hai người giao chiến nhất thời quân bình nhưng mà luận về trưởng lực huệ thiên tử không thể nào so sánh với cao k ỳ huyết nếu có thêm một đoán quan bình cùng với t r ạ n lên đây vây công cao k ỳ huyết đích xác là hắn không chiếm được thế thượng phòng nhưng bất quá lần này hách lên xuân thủy cao k ỳ huyết đấu với hoàng kim lân huệ thiên tử quan bình tịnh là không giúp đỡ hoàng kim lân thân lui và giữ trận lại quát lớn loạt tên đầu tiên vừa ngừng tay của huệ thiên tử dính một mũi nàng ta nghiến rằng nghiến lợi nhổ ra hét lên đau đớn h lại... ở trên đời này có những việc không thể nào dự liệu hoàng kim lân xưa nay mưu kế thâm sầu Lòng lý, hành đoạn tình không quan dạy độc ác, chấp thủ hay sự bất t â một tới Mỹ sắc, lại không hiểu tại sao hiện tại lại hiểu hiện lại Mỹ sắc, sao không đ n lòng g h hương ư ơ n g thoáng i với ế c ngọc u Huệ Thiên Tử, thành ra tên bắn chậm lại. Huệ Thiên Tử chậm nhảy lại. lên bắn ra v trong trận thế Một t o quan bình. h này khiến cho thanh thiên trại kịp gọi ra hai mươi bốn đồng bài thủ cầm đồng thuấn h ộ thân che chở cho cả hách lên s u â n thủy và cao kỳ huyết quan b ì n h bắn tên không ngớt đồng bài thủ vừa chặn vừa lùi mặc cho tên bay nhiều mờ vẫn không thương tổn câu a o kỳ y ế t thẻ lưỡi. Hiếm thật. Hiếm thật đó. Tao vẫn nghĩ lần này cao h chắn là phải chết c liên xuân là lại bực dọc. Cái mồm đen. Không được nói thủy Cây quạ dọc. mồm không k ỳ huyết lại cố y liếc xéo y lại cười nhăn nhở không ngờ ngươi vẫn còn trẻ lại là thế g i a đệ tử mà lại còn mê tín hơn ta hát liên xuân thủy lại lớn tiếng ai mê tín Cao kể hát u y ế chết chết, biết, chết t từng Ta biết, nói, Ngươi rằng không không nói người mồm mép bảo sao? cho hảo là sẽ n cũng c sợ h ế chẳng qua lên à này, vào mà là tới nước này, chỉ khi bước vào trong tự thôi. to một nước bước mới với khi điểm giống ngươi. i con đường sống mà thôi. Là một hảo hán như vậy, không giống với kẻ anh hùng dông như chỉ có Cao vậy, hảo Hát kẻ mỗ l xuân thủy đưa mắt tìm kẽ kẽ hở trong phòng t i ế n của các đồng bài thủ đặng dùng thường bổ sung không cho địch nhân thừa cơ xâm nhập lại vừa đáp Ngươi đừng chên trong vũng nước bước sợ chết, có đục. vào cao k ỳ huyết lại vẫn cười hì hì nói thật ta mà chết không phải là đại nương là của người sao h á c liên xuân thủy lại nổi giận trong lòng của đại nương chỉ có thích thiếu thương còn chúng ta đang lúc nào mà lại nói ra những lời vớ vẩn như vậy cao k ỳ huyết đáp không đúng lắm ai biết được thích thiếu thương chết hay chưa một khi ý chết rồi hoặc là bị áp giải lên kinh sư chúng ta chưa hẳn là không còn hy vọng h á c liên xuân thủy hất tay lại đâm chết một quan binh xâm nhập vừa bực mình vừa gắt lên người định giờ cho gì đại địch trước mặt nói ra những lời này liệu có tác dụng gì Cao Quỳ huyết lầm bầm. Người bảo ta nói có chắc, lúc cùng có chết chỉ còn lại Cao được, trước? con thuộc của cố ta ra Ta, ai ai gia bảo nào Lão Lão Quỳ quẩy, huyết Vưu đều Vưu yêu xuống Xuân nhăn nhưng phải thủ nhất, hiện không phải thì Hiện Hát Thủy thấy bình hiện nhân hạ đây. xảy đấy. Vậy tự bất tại tại biết tăng, t lầm là lại liền lại bầm. mà Mỗ Diệm bàn Ngươi nói năng Vạn ngươi ngươi, Nương. ngươi. Vương giờ gặp Sư, đợi với Đại với Đại rồi, và ở đã sẽ ý Tập kích tới, kích、e、không chống đỡ được. e rằng đỡ lúc ử a cao kia, dẫn lên, người chết mặt ngơi, đừng có ngăn cản bốc chết có địch. lại l thiếu giá giết quát. mặt Họ đó một người từ đường rút lui lướt nhanh tới chính thị đầu mục ngọc quan sơn của thanh thiên trại ngọc quan sơn vừa thấy hách liên xuân thủy và cao kỳ huyết liền bẩm báo Cào lão bản, hách、Linh、công chủ chóng chân. lão đạo theo lên đã đã bản, sạn nương tử, vượt trại đại đội đã vượt qua sạn đạo rồi, chủ và đại rồi, và qua mau cao kỳ huyết và hách liên sơn thủy cùng với đệ tử ở lại cố thủ đều tỏ ra vẻ vui mừng tinh thần phấn chấn chặn đứng địch nhân Hách Linh Thùy thoảng nghĩ như họ chúng theo thì thế chỉ ngắn với địch binh, vậy là được. Chúng ta có trôn rất nhiều thuốc hết binh và địch binh ở Hậu sơn sẽ không thể cái. bám đáp. Ngọc cần cự được. có Lúc cắt, lại là liệu làm li là lại Đài nói giữ với nổi ngòi, Sơn Nếu bọn sạn nào? Quan Sơn Nương ngắn trôn trên sạn sạn quan Sơn nào sẽ sẽ một rút một ta rất rút rút đốt vậy đạo, đạo. đạo đều được. bị về và hợp ở Đương nhiên là không chống nổi chúng Liên Xuân Hách h là ta. t ủ y liên ạ trầm tốt, rút thành tất sát, một Trợt huyết rằng ngầm. mà cũng nhưng... Đang nghĩ rằng rút lui không thành vấn đề, nhưng mà quan binh tất đuổi sát, giữ một khoảng cách với chúng lại không giữ Vậy với cách cao hề đề, đuổi lui lại l kỵ dàng. dễ tiếng. ắt thân ta lại liều nổi. Liên Không không đoạn bản không xong. Chuyện mãng như vậy, ta làm không g hậu, được, được. Lưu là làm vậy Y i ấ y lên hào tình ở trong lòng nảy ra mưu kế lại cao giọng hóa kế mở cửa ai ghé thì mời Ai qua thì thôi. thì Đó lần à hàm là hoàn thành ám mở Nhóm nhiệm chém một mới hiệu Thanh Thiên chống địch hậu Chúng hạ nghe chủ thủ phấn chấn, chém giết một hồi mới đột nhiên lùi Trại, lui biết đội liền giết rút ra rút vượt đột l của cố vừa vừa vừa ngay sơn đường. sạn đạo. ý vụ, đã đã đi. bộ rút lui này rất nhanh là do ba người cao k ỳ huyết hách lên xuân thủy và ngọc quan sơn đoạn hậu một người múa t h ư ờ n g một người vung kiếm cộng thêm một đôi nhục trưởng xuất thần quỷ một chặn đứng truy bình hách liên xuân thủy đổi sang dùng cây tam làng ngõ điện tùa trắng cán trắng thì chuyển ra bảy mươi lộ phi viên phương pháp chiều nhanh thế trầm lực mạnh thương hùng ép địch nhân phải cách xa m ộ ư ơ i bước thanh cơm kiếm trong tay của ngọc quan sơn bay múa lên xuống thanh quang lồng lộn giống như là d a o long khiến cho đối phương không kịp dương cung lắp tên cao kể huyết thoạt đông thoạt tây cây quạt ở trong tay điểm điểm chỉ chỉ có lúc dùng t r ư ờ n g lực để bộ ra ép địch nhân lùi lại vừa hét lớn Gió lớn, gió gió lớn. rằng siêu rồi, phải nổi lớn, lớn, nhà Hàm ý địch cao kể huyết nóng lòng mồ hôi đẫm chán liên tục the ra chiếc lưỡi dài đỏ ảo liếm liếm mồ hôi tay nhưng mà khuôn mặt cũng đã ướt đấm thân thể mập ú hành động bất tiện hắn lại khắc phục được những việc hơi một chút lại đ ồ mồ hôi hắn cũng phải bó tay nhận thấy người thanh thiên trại đã rút đi địch binh càng lúc càng nhiều hắn đâm ra nóng lòng quên luôn cả ám hiệu lại kêu lên rút rút ngay còn không rút sẽ không kịp đâu Hát lên Xuân Thủy và Ngọc biết Không thể nào trì, Thù kiếm, triệt đường quay lui. thấy một người mặc trang phục biết trì triệt Trở một trang trại lướt lên lui riêng Xuân Ngọc Quan Sơn nào đường người nằm quay qua và mặc trước kiếm, mặt Cả Ngọc Quan Sơn, h t Thủy và c a o Kỳ Huyết đều đ coi là ồ n g b ạ người n kia. cao ả b đứa mắt nhìn nhau, không ai xác nhận đó nhau, ai mắt mình. nhìn không nhận người h xác là à n Lân nhận ra ba người xứng lại, liền g Kim lại, ra ba d ố c sức đuổi Hội theo.、Huyện、thiên Tử trúng tên t vào a y trái nên k huyết ô n g đ ổ i theo nhanh nhẹn được. Trong ba người, cao Kỳ huyết tốc độ nhanh nhất thân ảnh mập ú của hắn tung mình một lần đất lướt được bảy tám t r ư ờ n g lao thẳng về phía sạn đạo hoàng kim lân lệnh cho cung thủ lắp tên xong bọn cao Kỳ huyết lướt đi rất nhanh muốn bắn cũng không kịp hoàng ắ n lên l a tới, đuổi sát Hát đuổi Kinh Liên sau lưng của Ngọc Quang công của Ngọc Quang Xuân Sơn. Sơn của của lưng nhưng Ngọc công Ngọc không bằng Thụy, m c ũ kim h ô n g đọa được v ớ Hoàng k i lân còn cách đảo hơn 30 trường, cơ sạn hơn trường, hồ đảo đã đuổi không kịp. Hát l i ê ngờ Xuân quay n Thụy trật chậm cố ý chậm lại, trật quay trường thương đâm thẳng vào Hoàng ư Sơn. Lân, nói với Ngọc Quang n g đâm Kim vào với y đang thoát đi lại dám quay ngoắt thương lại suýt chút nữa là bị đâm xuyên t i m vội vàng thi triển ra 66 u n lộ kim Phi Pháp, thương, kim một tọa ba ngự đào Pháp, một đào sáu cùng h chiều, một chiều sáu thức hách i đối với hách liên ề u sáu xuân một thủy. c lúc quan binh xôn xao hóa ra văn trường kéo tới đang định xông lên sạn đ ả o văn trường vừa tới truy binh lại được tăng thêm t h à n h thế như hồng thủy cao cây huyết sắp đến sạn đ ả o lại ngoái lại nhìn thấy hách liên xuân thủy bị hoàng kim lân chặn lại bất giác biến sắc do khinh công cao siêu cho nên hắn đi sau lưng lại vượt lên trên một đoán đệ tử cổ hủ Toán này lại t h ấ y h á c h liên Xuân thủy không Thủy rút đến ư ợ c Chiều họ h già lại đều quay nên t trợ Thiết thủ đ ư ờ g dũng đang phòng cùng sông nương đường khẩn,、dũng、thành, địch hậu thừa chủ chạy phía Dịch. hòa Chỉ hậu, châm bình. Hách sơn. Bản ân thừa phòng lại dẫn ra quyến trồn sạn đảo. Chỉ đợi tốt đoạn dược Tức tại tốt vượt qua là châm lửa. Cắt đường truy là đội đại đảo. đợi ra qua lửa. cự ở lại liên về xuân thủy đã bị hoàng kim lân ngăn cản v â n t r ư ờ n g đ ề n vượt qua đám đông tiến tới tức đại nương biết gió võ công của địch nhân e rằng trên cả mình lẫn cao kỳ huyết Hát liên xuân Thủy, phí hợp kích hoặc là có mặt thiết thủ thể trừ mặt trụ Liên là là mới Xuân cả có có chế ba được. ở hậu sơn, thiết thủ đang đấu với lão nhân thêm địch đấu sơn, đang dùng, tỏa cốt, cường tiền, cộng thêm một toán tỏa cốt, một với lão bên i nổi đối n Nếu như không nổ quân sạn rằng phương thường vòng tất là không nhỏ. h hỏa địch thì chỉ khó địch chủ kích, bao b đạo vây. vượt truy quá được, được lực mà là tất e Ở bên này người thanh thiền trại đang hỏ hết trợ uy cho hát liên xuân thủy đối phương cũng h é t vàng trợ uy cho hoàng kim l ầ n văn chừng lao tới tức đại nương liền hết máu lên vượt qua sạn đạo tức đại nương nói với ngọc quan sơn người đi đốt họa dược lúc nào ta hô kiến quang thì mặc kệ tất cả phải đốt ngay cho ta ngọc quan sơn biết tình thế cấp bách liền đáp vâng lập tức rút vật đánh lửa ở trong ngực ra tức đại nương rút thắt sắc tiểu cung đeo ở trên vai xuống không k ì m thấy cái tên liền nói mang kiếm lại đây ngọc quan sơn ngạc nhiên đáp vâng rồi đưa thanh cường kiếm sang tức đại nương lắp kiếm và dây cùng s o á t một tiếng phi kiếm xấy không khí giống như là một dài cầu vòng bắn thẳng vào hoàng kim lân ầ n Nương hô tò, công Tức to, tử, Đại đ hô mau qua y i hiện tới, thiên trại lùi, lại chợt nghe tức Đại hơi lại, liếc rồi lại liên Diệt Đại kiếm giống ề m tâm mặt, mắt mà quan huyết xuân nguyệt cao vừa bay thanh đưa sang phía của thanh lên trên tên nghe Nương hồ hoán, thân hình sững nhìn nàng, nhìn đạn loàn của tức đại Nương bắn thanh cường kiếm giống như rào lòng, gạt tử rút chật Tức thủy. Tức cho hồ hách vệ đệ rõ rào l bảo kỳ h tức đại nương chỉ có cung mà không có hoàn đành phải dùng thanh cường kiếm làm tên diệt mà đạn nguyệt đ o loan này vốn là cực lực kinh nhân hoàng kim lân lại vội vàng vung đào cản lại bị hất văng đi h ổ khẩu nứt toác nếu như hách liên xuân t h ủ y không buộc phải rút lui thì hạn chắc chắn đã mất mạng trong tay của kinh địch Hách liên xuân Thủy vẫn còn ham chiến Nhưng chạy nhanh nhanh hơn Hoàng kim lân hít xong một hơi hô Chúng định còn tức tức càng Liên Lập lướt lại Lân Lại đại gọi tới đuổi tới Kim Xuân vẫn ngay nương ngay Văn trường xong vàng nộ tan sạn đạo này quay đầu rất một ra mà đạo hắn hô cho văn trường nghe lời vừa dứt huệ thiên tử và thứ t ử tú đã cùng nhảy lên trên đầu của sạn đạo hoàng kim lân lại cầm lấy người lần tử kim đào do quan binh dâng lên phát hiện ra lưỡi mẹ một miếng cỡ ngón tay lại thầm kinh hãi một nữ tử s a o lại có kinh lực cỡ này còn đang hoài nghi không dứt nhưng mà sợ lỡ mất thế công nên vội vàng đuổi theo tức đại nương lại quát kiến quang ngọc quan sơn lập tức đốt dây dẫn dây dẫn dài chừng năm thước ngọn lửa ngoằn ngoèo giống như máng xà uốn mình lúc đó đệ tử của thanh thiên trại đã vượt qua sạn đạo tức đại nương giữ chặt quãng giữa ngọc quan sơn lại đốt lên sợi lửa trước mặt của sạn đạo cao kỳ huyết đang đứng ngay trên khúc đầu của sạn đạo gió thổi vù vù khiến cho tay áo của hắn phất phới ngoái lại nhìn lại thấy hách liên xuân thủy chống thường nhảy tới văn trường chỉ cách chừng hai thước sau đó m ư ờ i thước là huệ thiên tử và thư tự tú sau chót là hoàng kim lân q u n bình rầm rộ bán theo chỉ ít Là c ũ ngọc phải kịp hơn ngàn người. Quyết không thể cho binh binh chủ thanh thiên khó mà giữ được nguyên khí. Cao huyết nghĩ người. Đội đội. trại giữ đại nương ngàn nào quan lên sạn quan này rằng nguyên cũng như n g mà mà được được Quyết vậy. bắt Tức kỳ để đạo. Cao E ra. quan sơn đã đ ứ nhận g dậy. t u ố xuân thủy, liệu có kịp qua không? Ngọc thủy có kịp sơn nhận ra hách liên xuân thủy nhảy lên trên đầu của sạn đạo văn trường vẫn bám sát kinh hái quay lại thấy tức đại nương cách đó hơn m ư ờ i trượng trắng nhợt mặt mày thân hình mạnh mại giống như đó hoa bay bay ở trên vách đá đệ tử của thanh thiên trại lại càng lo lắng cùng lớn tiếng hồ vàng hy vọng h á c liên xuân thủy lại kịp cự địch vượt qua sạn đạo vậy y qua được chăng hết t r ư ờ n g hồi tám tám ngã hại liễu thà tức đại nương đứng ở giữa sạn đạo sắc mặt hơi dị đi gió ào ào cơ hồ lại kéo nghiêng thân hình của nàng nhưng thần sắc vẫn lạnh tanh nàng lấy một sợi dây đặt ở trên cây cung nhắm chuẩn rồi nhả tay mũi tên lao vút vào chỗ văn trường y đang toàn lực truy đuổi khinh công cao hơn hách lên xuân thủy cho nên cự ly rút lại còn hơn thước y đuổi giáo g i ế t nhưng mà mũi tên đã nhắm thẳng vào mặt sẹt tới nếu như y chưa thấy kình đạo của tức đại nương dùng thanh cương kiếm bắn hoàng kim lân hoặc là y không có năng lực hơn người c ò n lẽ mũi tên đã lấy mạng của y rồi mũi tên này của tức đại nương khiến cho người của thanh thiên trại vô cùng hò hét vang dội c ò n m ì n h lại hét đ ế n kinh hãi tức đại nương quay sang nói với ngọc quan sơn bắt lấy đoạn quay sang lặp lại câu nói với hát liên xuân thủy ngọc quan sơn ngây người nhưng mà y cực kỳ thông minh lập tức chụp lấy một đầu của sợi dây thừng văn t r ư ờ n g lại vội vàng cúi người thân thể gần như dính ở trên mặt đất thế lướt đi càng nhanh đợi mũi tên vụt qua sợi dây lướt qua đỉnh đầu y lấy vùng hai ống tay quét ngang chân của hát liên xuân thủy Quang n ì hai lại hò hét v n g Hát Thụy thương Liên Xuân x u kẹp ống nách. Vùng tay phải chụp hay, mạnh, không, sợi Liên lúc lấy lên dây. Y bay Sơn Vừa Quang đang Hai Ngọc trên đạp kéo đạo. áo của văn t r ư n g đánh hụt hát lên i xuân t h ụ y đáp xuống người thanh thiên trại hò hét vang trời tiếng hồ vừa dứt văn t r ư n g đã lướt đến sẵn sát sạn đạo ngòi n ổ i mới cháy được đã hơn hai thước y phất tay định dập tắt ngòi lửa trong tay của y có chứa đao vì áp mau chết bởi vì lỗi đ a u này hỏa dược mà không nổ q u a n bình ắt là sẽ xông lên được đại đạo t ù y t h à n h thiền trại có thể chống cử nhưng mà kết cả quả q u a n bình ở hậu sơn cùng tới tiện hậu giáp kích e là khó thoát ra khỏi cảnh toàn quân bị diệt tức đ ạ i nương lại dùng dây thường kéo hách liên xuân thủy đ ầ u ngờ rằng văn trường chủ định đến dập hỏa dược thanh gia n à n g ở giữa sạn đạo không kịp trở tay ngọc quan sơn và hách liên xuân thủy đứng ở đầu sạn đạo định xông tới không sợ văn t r ư ờ n g đắc thủ mà e hỏa lực sẽ nổ n g a y việc này lại cực kỳ trọng yếu liên quan đến thành bại tôn vong của một nhóm người cao cây huyết lại cũng đứng ở đầu sạn đạo hắn vốn ỷ trượng khinh công hơn người cho nên ở lại đoạn hậu lợi đúc đợi lúc đợi lúc hòa nổ sẽ quay vào giữa sạn đạo hách liên xuân thủy xem ra không thoát hắn đang lo lắng cho y một khi hách liên xuân thủy không thoát chưa chắc đã thoát thân được nhưng lúc này hắn lại không được phép lựa chọn k hai ô n cân nhắc n g được ữ Hắn lao vào văn trường, lao vào t người phát lên, hùng lên, hán công、tới. Văn mới lướt qua đã giao thủ đến bốn triệu tám thước đều tranh quyền tấn công cây quạt và chửi thủ đồng thời rơi xuống cả hai lôi l ư ợ n g trên vách đá thập phần hung hiểm cùng lúc đó hoàng kim lân thừa tự tú huệ thiên tử cùng nhau xông đến hợp công Cao kế hết u y liên u b ê vết đá nhưng mà cũng không ngã mà xuân ố ống n Xong trường thành thiên làn vóng coi điều không chịu tên đến nửa g vào áo tay bước. hai hóa chịu Hát địa coi điều liền u thủy quay phát lại, mặt lại l đỏ nóng g chống trường thương、loan. Xong đến, giúp nương không nàng cao kế huyết chặn kích. Tức đại nương chặn lúc huyết hiểu Hát Thủy loan. đến nào. liền Xuân n tới từ lại đẩy đã kế y nảy định hất ra nhưng mà chợt nghe văn t r ư ơ n g hô đến kinh hãi không ổn rồi mau lùi lại y và hoàng kim lân t h ư tự tố, huệ thiên tử huệ cùng n h a u lùi lại hơn một t rực ư n g t đã i lại trượt hét lớn. Cao bàn, đời này kiếp này, thiếp nương lớn. bàn, này này, nợ ông. bóng trượt hét Chỉ thấy huyết hiện Cao của cao láo kề dáng lắc lừ, hiện nhiên đã thủ t h ư nổ g nương, nàng cũng không không riêng bằng lại lên lọi. láo Đại cười trói tới thiên con mắt xanh. Họa dược yêu quan nhìn xanh. n tâm ta, đã Họa mắt hề hề vị, t u n g núi lở ta nát đất trời lay độc cát bụi bay mù mịt vách núi nứt toác tạo ra một động khẩu lớn Cao cây h u ế trên đã mất bóng. Tức đại nương xuân thủy và Ngọc cùng phục xuống đạo. mất vẫm mấy Tức Hát Thủy vết nứt thước. bóng. bên có nương, Liên Xuân Ngọc Quan Sơn cùng xuống sạn phục Chỉ các và Ở vách núi bọn văn trường, Hoàng không i m Lân â n đang từ từ đứng dậy. Họ ở xa như vậy vẫn còn bị ảnh hưởng. Cao cây huyết giữ cửa sạn đạo. Làm sao mà còn sống、được? Trên núi lấm lèm Làm mà đạo. được? xa Cao cửa sao giữ từ từ huyết dậy. vậy cây Họ vách h ở bị k thấy bóng dáng của hắn hách liên xuân thủy phát hiện ra một cây quạt rơi cạnh mình nhặt lên mới nhận ra trên mặt quạt phủ đầy chữ bụi đất cao sứ bất thắng hàn quan b i n h ở bên kia lại cố sức hỏ hết nhưng vô dụng không thể nào xông sang đó sạn đạo gục xuống khoảng cách lên đến bảy tám trượng cùng tên không bắn tới dù tên bay sang l à cũng mất lực sát thương chỉ còn cách đốc b ị c h đốc binh lực đi vòng qua núi mới đến được hậu sơn h á c liên xuân thủy chống sương xuống một tay lại đỡ tức đại nương dậy sắc mặt quần đảng tái nhột đi chỉ khé thốt ra một câu ta đã hạ y rồi nếu không vì nàng một kẻ xưa này tự tại ở trong lục lâm giống như cao kỳ huyết quyết sẽ không bao giờ đào vong đến đây rồi mất mạng cả ba dìu nhau đến một nơi vượt qua sạn đạo quay về hậu sơn Lúc sắp ra khỏi sạn đạo, một thân ảnh loáng lên Lao lao lên tức mặc phục của chừng cơ chân tức Còn bực có sắp sạn phía ra trang trại trượt trong thanh đang đang ai khỏi Kẻ Không thân ảnh thẳng thiên Nhưng hồ thương hét thủy đại đại đạo nương này Tưởng đến nương Nàng sân đệ vào báo vào Một bậm mà tâm tử buồn bực. Không có ai có nhưng vẫn còn may họ đi cạnh ngọc quan sơn có điều đó lại là bất hạnh của y xưa nay y luôn có ưu điểm là cơ cảnh làm việc hiệu suất trí nhớ rất dài nhờ y cơ cảnh mà lúc trước tức đại nương dùng tùng giấy cứu hách lên xuân thủy mới thành công nhờ tinh minh mẫn cán mà y đã trở thành thân tín được cất nhắc của ân thừa phong lúc quan bình tấn công tới chỉ một mình y có thể gấp gáp đến báo cho họ ân trí nhớ tốt cho nên y rất dự nhớ rõ tính danh diện mạo đặc điểm của mỗi h u y n h đệ thanh thiên trại nên mới phát hiện trong trại không có kẻ đó vậy kẻ đó là ai nếu như là người của liên vân trại cao k â huyết hoặc là hách liên xuân thủy vậy cần gì phải g i ả i trang thành đệ tử của nam trại ngọc q u a n sơn thấy kẻ đó đến đột ngột lại nhớ ra người lạ lẫm lúc nãy nhảy qua cửa sạn đạo lập tức lướt đến chặn Chặn trước mặt của tức đại nương. Kẻ đó lúc cây ngực của tức đại nương. Ngọc lại chặn cây cắm của nghiêng thẳng mặt nương người đoạn nương quan sơn Nên này luôn rút một tim ra Đâm đại đó đã đào đại đào đã lại lại Kẻ vào vào ngọc quan sơn vốn là chỉ sinh nghi định lên chặn lại nhưng không ngờ đã bị đâm trúng trong tay của y không kiếm không phản kích đ a n g phải gầm lên đá ra một cước kẻ đó phất tay chặn lại tức đại nương lại đưa tay đỡ y hách lên xuân thủy vung thương nghềnh c h i ế n kẻ đó mau chóng lùi lại vượt qua ba lớp ngăn cản lao vào trong trận danh quan b ì n h ở hậu sơn trước khi xuất thủ kẻ đó đã tính đường rút y tiến vào trong trận danh quan b ì n h định ngăn chặn lại lão đầu đã dùng tỏa cốt t i ê n quát lên dừng tay là cố công tử chính thị là cố tích triều y g i ả trang thành đệ tử nam trại rút cùng với đại đội khỏi ra s ạ n đạo trong lúc lập dập cao kệ huyết hách lê i n xuân thủy và ngọc quan sơn đều không nhận ra y y vốn định đoạt lại đạo s ạ n nhưng mà sợ mình thân nhập hổ thuyệt đã bị người ta cắt đ ư ờ n g lùi đụng phải địch thủ giống như huyết thủ ở trên mình không thể nào đấu được cho nên không dám xuất thủ sau đó lại thấy s ạ n đạo nổ t u n g Biết trận n à y khó lòng mà diệt được thanh thiên trại, mới nảy ra ý. Diệt một thủ lĩnh, phe lòng nảy đoạn nuôi về phe quan mà mới một diệt Diệt trại, được ra ý. về biết ì gì n quân không nào h Phị thể quyết làm Và được. đ ố tượng Tức Nương. chính của y Y lại là Đại i b rằng chỉ cần nàng còn sống sẽ có ngày nàng tính sổ với y nàng hay là thích thiếu thương đều có kiểu hận cùng y quan hệ đến tính mạng của trăm ngàn người hóa giải tám kiếp cũng là chưa hết không ngờ nhát đao này cũng là không lấy mạng được, tích, được của tích Tức đại nương nàng đỡ ngọc quan sơn thanh niên tuấn lãng đầy sinh lực đang nhanh chóng tàn tạ k h ó i mồi đỏ tươi đã biến thành trắng nhợt y không phải là người của nam trại không phải tức đại nương nén bi thương ta biết ngọc quan sơn lại cố gượng mở mắt mí mắt cơ hồ nặng đến ngàn cân không nhắc lên nổi y làm thuộc hạ tổn thương y là ai y đ â m trúng thuộc hạ tức đại nương biết được rồi Ta đã biết ai. Ta ai đã báo y là sẽ cho cửu người n h ấ thanh đ ị n Lúc đó, Ngọc đó q u g Sơn mới yên lặng mới o à n thiên o à n ễ n lặng Người thanh im i t h trại rút sạch trừ những người chiến tử những người bị thương được dịu đi hết họ đã x ô n g khỏi trùng vây vượt ra khỏi sông dịch giữa thời tiết lạnh giá gió tuyết tơi bời dìm thuyền rồi lên bờ lão nhân dùng t ỏ a cốt cương tiên dẫn một toán đại hán không mặc nhung trang quyết giữ yếu đạo nhưng đã gặp phải thiết thủ hắn dẫn nằm chạy chủ đội sông xuống núi hai tay của hắn vung lên liên tục quan bình nào phải gặp đều đã bị quăng đi nhào nhào ngã gục không ai thoát được nhưng bất quá những binh sĩ bị hắn quăng đi tối đa chỉ là ngã xuống hoặc bị thương nhẹ gãy chân tay tuyệt đối không trọng thương thiết thủ lại không muốn sát nhân kỳ thực quan bình là cũng không muốn ngăn lối của hắn họ không có đám lượng đó cho nên nhanh chóng phải tránh lối hắn xuống núi với uy thế chạy c h è lão già cầm tỏa cốt cường tiên gặp hắn hiền ngang không lùi bước hắn đã thấy lão quắc thước biết là nhân vật có lai lịch vội vàng ngừng thần thù thế lại vòng tay xin hỏi tuyên bố i tôn tính đại danh có thể nhường lối hay chăng tại hạ cảm kích bất tận Lão lại lạnh. là lại lại là Lão lớn sao già Chúng Chúng không không tiếng. Thiết nói. biết, tại hữu địch nhân, khắc khí. thủ địch nhân? nh quen ta bất tất ta nhận của người ta Ta người không còn phải nói nhiều lời vừa dứt t ò a cốt cường tiên liên tục công ra bảy thức lão tiến tới sáu bước mỗi bước chỉ trưởng l i ê n tung ra sát thủ thiết thủ biết không thể nào tốc chiến tốc quyết vậy nhưng thế công của lão giả h n g mãnh nền hắn là vừa tránh né vừa quan sát địch chiêu lão giả liên tục công ra năm mươi bảy chiều hắn không hề hoàn thủ đến chiều năm mươi tám hắn mới phát ra một trưởng tiếp đó là đệ nhị trưởng rồi đệ tam trưởng Lão nào giả không thể nào phản mảy kích thể mảy. đoạn ạ trưởng phòng thứ nhất của thiết thủ hóa giải thế công của lão giả thành phong công hình. giải giả hóa của của vô lão đ o t r ư ở g kinh hai bức nhân. Thân hình của lão ta phải đứng lại. Đạo trưởng lực thứ phải ta của bức lão đã ứ thứ n trưởng khiến g lại. lực l Đạo bạc mái cho tóc ba của o t u nhảy g trưởng bay biến. biết của này rồi tàn t Lão i nhiên mừng, lại lại người, giết ế t thủ tay. mặt đột Ta phấn hận. Hay, hay lắm. Ta không đánh lại người, nhưng mà giết được kẻ khác. h của đang đỏ được Đoạn đã nâng bừng, n Sắc lắm. mà lão kẻ bộ và o ân t h ừ a phòng ân thừa phong đang mở đường cho chủ đội tống loạn thủy hoắc loạn bộ phùng loạn h ổ đang đấu với y thiết thủ lại tự nhiên không muốn lão già đến hợp công với ân thừa phong bèn nhảy bật lên hét vàng tiền bối tiền bối hà tất phải khổ sở Máu bắn tên, quăng lưới hai chục hán tự dũng tử m n bắn tên xuống một đội răng h chia hai đội đội đội ra làm l Một Một ư ớ i c h ặ người lại i m ệ n hố Thế thủ hụt xuống trần t r ngá ớ dưới c có tức mắt sầm mà tối biết vật t liền lại sáng lấp lánh Liền biết ngay đó là lập loạn Nhưng sáng ngay nhọn Hán ngay tức gặp nguy không Xong hố ư gặp đáy đó r n nhà lực bộ xuống Mượn lực búng lên trên n g g lực lực bộ ư ờ miệng mời người hố hay, Vừa ở trên nhà tên t r ư ờ n g lực của hắn tuy là kích xuống đáy hố nhưng mà kinh lực phản lại tốc độ nhanh hơn song trường lại tiếp tục phát lực tên bài tới đã bị trưởng p h o n g hùng hồn hất văng l ì cả tiến thủ là cũng bị ngã theo hắn dựa vào nhuệ khí không thể n à o chặn được lướt khỏi miệng hố lão già thấy như thế hắn xuất hiện nhân lúc chưa kịp đứng vững lại vùng giòi quất r a ngọn giòi tụ tập với công lực cả đời thanh thế kinh nhân nhưng mà doi vung ra mà thiết thủ mất bóng lão già đã đánh hụt theo đà lao tới thiết thủ lướt ra sau lưng của lão thúc khỉu tay vào sau lưng lão già hết lên thu thế không kịp hụt chân xa xuống hố lão không ngã hai bàn tay lại c h ụ p lấy cổ áo của lão lão ta ngoái lại nhìn người đó lại là thiết thủ hắn thả tay cạnh hắn là một ư ơ i tiễn thủ m ộ ư ơ i vóng thủ toàn bộ đã bị điểm huyệt nằm bất động dưới đất lão già lại thở ra một hơi dài không còn gì để nói lão ta đã tận lực nhưng mà không chặn nổi thiết thủ nếu như còn cố đấm ăn r ồ i chỉ sợ là tự tìm đường chết nên lão phải nhường lối liên vân tàm loạn lại không nhường lối cho ân thừa phong cả bao vây chặt lấy ý kiếm đào kim quà trùy chặn hết ba mặt ân thừa phong lại chịu phi chịu chết không chỉ còn nước thoái lùi liên vân tàm loạn thậm chí là còn cho rằng nếu như trường loạn đao pháp không chết ân thừa phong ngay cả đường lùi cũng không có chỉ có nước chết nếu như trường loạn pháp không chết liên vân tứ loạn hợp lực có thể chế trụ được ân thừa phong hay không cả tống loạn thủy hoặc loạn bộ phùng loạn hồ đều sẽ không biết đáp án nhưng ba người liên t h ủ có thể chế trụ được không thì họ lại biết ngay đáp án bởi vì ba người chia ra làm ba hướng tập tập kích đều thấy trước mắt lóe ra kiếm quàng cả ba đồng thời lùi bước ân tử h phong lướt qua tống l o ạ n thủy lại nổi giận y chỉ xuất kiếm giáo với ta tại sao các người lại không chặn lại phùng luận hồ lại cũng phấn hận y xuất kiếm vào ta buộc ta phải lui vậy hà cớ các người không chặn nổi hoặc loạn bộ lại giận điên người y cũng đã xuất kiếm vào ta vậy tại sao các người lại không nhìn thấy Cả ba đều cảm giác ba đều â n thờ ừ a Ba phong kịp hướng chiều kiếm vào mình Đánh tránh đi tránh lại, Cho nên không vào nên ngăn cản n g ư kiếm đi lại i thời giận đồng lên Chúng bất ta dữ Cầm cam phong ả i lại chặn thừa h Ân p giống như hộ sông chuồng đánh bị thương m ư ờ i mấy quan bình đang đấu với hai thống lĩnh và một tướng quân phùng loạn hộ tống loạn thủy và hoác loạn bộ lại xông đến bao vây lần này cả ba động thủ vẫn là kiếm đào và kim quai trì công tới vậy kết quả ra sao hoác loạn bộ bật lên tống loạn thủy lại nói Vậy tống h phải ì làm l sao? Hoác loạn bộ Ba lại nói. n c h ú ta phúc họa cùng hướng. Bất kể công và ai, thì họa ai phúc hướng. cùng công kể và đoạn ề u phải h tiến cùng cùng t á i Cùng chặn l i t ố g loạn thủy tâm hoàng ý loạn, lại o n l phụ họa. Phải rồi, chết thì cùng chết. Phùng loạn hồ lại mắng. Ta khinh, chỉ có ý chết, chúng ta không chết. Ta rồi, cùng có ta Tống loạn thủy loạn mắng. loạn lại lại vội vàng sửa lời ờ thì chính thị chính thị y phải chết mà thôi Hoác loạn bộ lại nói, Vậy còn chờ đợi gì nữa? Là không còn loạn lại là nói. nữa? Trần ăn bộ đợi Vậy gì trừ kịp. Cả ba lại lao lại lên. Ấn trên h phong đang lệnh cho ử bảo đang đội vệ chủ u của y. quả lợi hãi, lợi hãi lưng a o vết trên thật. Trên máu chán. Lội lội l cổ ủ hoác loạn bộ cũng có một vệt máu lại run rẩy k i ế m pháp quá nhanh t a đối cho người nhát kiếm đó là mới thụ t h ư ơ n g đó tống loạn t h ủ y lại tỏ ra vẻ oan khuất ta hoặc ộ một hắn thì mới thành ra thế này. Phùng này. kiếm ta mới ra l loạn hộ người xuống. Bị... bộ tận mắt chứng kiến lại thở dài kiếm của ân thừa phong quá nhanh không thẹn l à điện kiếm tống loạn thúy lại vẫn hơi hoảng sợ lần này thì hỏng rồi không ngăn được họ ân đại đường già nhất định là sẽ trách tội chúng ta Hoặc loạn lại lừa bộ gã t h ế thì làm sao? Lẽ sao n à o n g ư ờ i đoạn n tên ngốc g học hai Phúc cái Tuệ Mất Lý Lý và t hộ y Lệ v i vàng rút lại ờ i phải phải Không không Chúng tìm chết Chúng ta thì còn lâu. Phùng còn tìm ta lâu l n hồ l ạ xem lời cũng không thể nào trách được ba chúng ta đã tận lực rồi nếu như m i ế n cưỡng c h ặ n y thì cũng chỉ là phí cái mạng này thôi chúng ta còn phải hiệp trợ cố công tử hoàn thành đại kế nữa cả ba bản tính đ ợ i đến chiến cục trên dốc núi hết hung hiểm mới dám bò mình lên n hết trường hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Nghịch Hết Hết phút khi theo khác Thủy h tập tạm biệt, tập Tứ giây Giờ gặp 28. mọi mới báo video vui dõi lại đã đề để có của của vẻ ký Bộ, Đại à